Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Có thể phủ nhận vẻ đẹp của nàng Da thị trắng như tuyết Đôi mắt to sáng Cây mũi cao thẳng Đôi môi đầy đặn Bộ ngực kinh người Vòng eo mảnh khảnh Đùi kẹo thon dài Từ đầu đến chân Nàng không có chỗ nào không đẹp Không có một chỗ nào không phù hợp với điều kiện của mỹ nữ Tựa như vì sao trói mắt trên bầu trời Mọi người lích mắt một cái đều phải chú ý tới nàng Không thể bỏ qua sự tồn tại của nàng Nói không chừng, hắn liền qua trương như vậy. Hồng Ngọc San trong nháy mắt nói, nghe nói người tên La Kế Đường này cả gan làm loạn, không có chuyện gì hắn không làm được cả. Chuyện đó là thật sao? Hà Mạn Đình che miệng cười. Chuyện tình về La Kế Đường nàng gần đây nghe không ít, nàng biết được, người nam nhân này 30 tuổi, từ sau khi kế thừa thế lực Hắc Bang của phụ thân liền không ngừng khuếch trương, không đến thời gian 3 năm Liên đem hồng bang từ trước đến nay Luôn đổi địch thu về dưới trướng Ngoài ra Trừ bỏ truyền thống sự nghiệp cứu của Laza Hắn cũng tích cực tham gia vào các hoạt động khoa học kỹ thuật Không chỉ ở hai bờ biển Mà còn có cả Mỹ Quốc Đồng thời có được cổ phần Của mấy công ty uy tín trên thị trường Một nam nhân vừa có khả năng Lại nhiều tiền như thế Tất nhiên mọi người nịnh bợ là chuyện bình thường Cũng bởi vì vậy Phụ thân của Hạ Mạn Đình Hạ Đông Bình mới cật lực an bài bữa tiệc thân mật ngày hôm nay. Ở ngoài tuy là chỉ như quan hệ bình thường hữu nghị giữa hai gia tộc, trên thực tế cũng là làm cho la kế đường cùng nữ nhi của mình gặp mặt nhau một lần, ý đồ hợp tác hôn sự của hai người. Thân là một nhân vật trong giới chính trị, ai cũng đều muốn có hắc đạo bối cảnh, nắm trong tay kim mạch cùng nhân mạch cùng hậu càng, Làm cho hắn muốn xây đắp quan hệ Nhất là không có gì vững chắc hơn Quan hệ thông ra Ở trước mặt nữ nhân Hạ Đông Bình Không có nói thêm cái gì Hạ Mạng Đình cũng hiểu được tâm tư của phụ thân Nàng hoàn toàn không có bài xích Loại người mặt tụ hội Nhưng bên trong đã lén an bài Nhất là sau khi nghe được sự tích oanh oanh liệt liệt Của la kế đường xong Nàng sớm lòng tràn đầy trở mong Ước gì lập tức trở thành Cao cao tại thượng Mọi người cực kỳ hâm mộ, la thiếu phu nhân Bằng và vẻ đẹp hơn người Ở trong vòng tay nam nhân chưa bao giờ thất thủ Cho tới bây giờ Chưa có nam nhân nào kháng cự được mỹ lực của nàng Hạ Mạn Đình tin tưởng lần này Cũng sẽ không phải ngoại lệ Người nam nhân này nhất định phải thuộc về nàng Đúng rồi, mộ nghiên đâu Nàng như thế nào còn chưa thấy đi ra Hạ Đông Bình nhìn nhìn đồng hồ nhịn không được nói Có lẽ là đang nghĩ xem nên mặc gì đi Hồng Ngọc San vì mình thân sinh nữ nhi Tìm lấy cái lý do Đứa bé này từ trước đến nay Không hay chú trọng lắm việc ăn mặc Muốn hay không ta đi dục nàng nhanh một chút Không sao đâu Thời gian còn đủ mà Đợi một lát nữa không sao cả Hạ Đông Bình ngăn trở thê tử Thôi tại sao để nàng cùng đi Có nàng hay không có nàng Đâu có gì khác nhau đâu Hạ Mạn Đình hờn giận mở miệng nói Từ nhỏ nàng đã không thích tỷ tỷ không cùng huyết thống này. Tuy rằng hai người cùng nhau lớn lên, không hay giúp đỡ lẫn nhau, cảm tình mười phần mỏng. Mạn đình, ngươi tại sao lại nói như thế? Hạ Đông Bình không cho là đúng lắc đầu. Hôm nay nếu là gia tụ, đương nhiên cả nhà đồng thời xuất môn, làm sao có thể lưu một mình mộ nghiên ở nhà. Đối với đứa nhỏ của Hồng Ngọc San cùng chồng trước, hắn cũng không có nhiều tình cảm lắm. Nhưng mà hắn không có hà khắc ngặt nghèo gì với nàng, tuy nhiên cũng không có đối đãi đặc biệt tốt, chính là cứ như vậy mà nuôi lớn nàng. hắn còn phải bận rộn đối phó với những mối quan hệ bên ngoài, làm gì còn thời gian quan tâm tới việc vặt vãnh của mấy đứa nhỏ? chuyện tình to nhỏ trong nhà hắn hoàn toàn giao cho hồng ngọc san phụ trách. thấy con gái của mình cùng hồng ngọc san chung sống hòa bình cũng an tâm. nữ nhân này nếu ngay cả nữ nhi của hắn cũng có thể thu phục. Đương nhiên lại càng không cần nói cô ta đối với đứa con thân sinh của mình như thế nào. Nàng ta thật sự là không muốn đi đâu, tại sao phải miễn cưỡng người ta? Hạ Mạn Đình không phục bắt đầu kêu rên. Mộ Nghiên không phải không muốn đi, nàng chính là có nguyên do. Từ trước đến nay, nàng không có thói quen tới các buổi gặp mặt nhiều, ngươi liền thông cảm cho nàng một chút thôi. Hồng Ngọc San đành phải trang ra cái khuôn mặt tươi cười hòa giải thấy con gái mình nói tốt vài câu. Muốn đi tại sao còn lề mê như vậy? Đến bây giờ còn không ra. Hạ Mạn Đình cái miệng càng nói to. Nàng ta chỉ là con chồng trước, nàng ta nghĩ mình là ai. Cư nhiên để một đại tiểu thư như nàng phải đứng đây đợi nàng ta. Thật xin lỗi, để các người đợi lâu. Lúc Hạ Mạn... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net